Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi rồi kể cho tôi nghe xem Những ngày qua thằng Dũng nó có gì khác lạ hay không Bà Loan nghe thấy lời của thầy Phong nói Thì chầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới đáp Mấy ngày qua thì chồng con anh ấy vẫn đi làm như bình thường Một hôm không biết anh ấy lấy từ đâu về một sự gì thần Anh ấy nói là trên đường đi làm về thì nhặt được Anh ấy muốn nhặt mang về nhà làm dây cột con bò ấy là từ khi anh ấy mang sợi dây về thì mọi chuyện bắt đầu trở nên quái dị. Hàng đêm khi hai vợ chồng con đang ngủ thì ngay thỉnh tiếng khóc từ phía chuồng bò phát ra. Lúc ấy vợ chồng của con chỉ nghĩ là có ai đó chơi giại mà giờ trò dọa mà dọa quỷ. Nào ngờ đâu chỉ sau có vài hôm kể từ cái ngày nghe tiếng khóc thì bất ngờ con bò nhà con bị quấn dây mà chết. Lúc ấy thì nhà con vẫn chưa tin là có ma quỷ. Cho nên lại đem sợi dây đó đi xích con chó. Đúng sâu đêm hôm đó thì chính con chó cũng bị quấn dây siết cổ mà chết. Đến lúc này thì chồng con đã hiểu ra điều gì, cho nên quyết định đem sợi dây kia đi đốt. Ấy thế mà mới đem sợi dây kia đi đốt thì ông ấy cứ như là bị mài nhập mà ôm lấy sợi dây, mà cười lên khằng khặc sau đó thì xảy ra chuyện như vậy. Thị ủy cô nói là chồng cô vừa mới tự treo cổ cách đây không lâu. Đúng vậy, Ông ấy chỉ tự sát khoảng nửa tiếng. Lúc đầu tôi cố gắng ngăn cản nhưng thực sự sức tôi không đủ để ngăn cản ông ấy. Khi thấy bản thân của mình không làm được gì, thì ngay lập tức tôi chạy ra hô hoán mọi người. Nghe thấy bản loạn kể lại sự việc thì ngay lập tức thầy nhíu chặt cặp chân mày, ông lại tiếp tục đi vòng quanh xác của ông Dũng, sau đó ông ta ngồi dúng vén ống quần của ông Dũng lên. Ngay lập tức thấy phòng ánh mắt sáng rực giọng trầm trầm mà nói. "Ra kia qua nhà ông Ba lò mổ mượn con dao mà ông thường xuyên dùng để thịt gia súc về đây. Còn nữa mấy thằng thanh niên mau đi chặt 7 cây tre ngắn vào 4 khúc tre dài, đóng thành một cái cáng rồi mang lại đây. À còn nữa nhớ là đóng thêm 4 cái chân cáng, nhớ là phải cáng cao cách mặt đất trên 5 phân nghe chưa?" Mọi người nghe xong thì ngay lập tức bắt tay vào làm việc ngay và một số người ở lại thì có ý định muốn đưa cây xác xuống, nhưng ngay lập tức bị thầy Phong ngăn lại. Hiện tại bây giờ cứ để cây xác ở đây, chờ mấy người kia mang đồ tây yêu cầu về rồi tính tiếp. Chỉ đồ xong nửa tiếng đồng hồ thì đám người lúc nãy được thầy Phong sai đi làm việc cũng đã trở về. Sau một lúc kiểm tra thì mọi thứ đã đủ, thầy Phong lập tức lấy con dao của ông Ba lò mổ đi đến chỗ của cây xác. Này, hai người bê cái càng trở lại đây, còn mấy người kia thì mau chóng lại đây mà đỡ cái xác này xuống, nhớ kỹ không được cho cái xác chạm đất nghe chưa, tuyệt đối không được để cho cái xác chạm đất. Mọi người mau chóng vâng dạ rồi ngay lập tức làm theo, người thì đỡ chân, người thì cầm tay, người thì đỡ lưng. Thế mọi thứ ổn, thầy Phong nhanh tay vung nhẹ con dao của ông bà chém rất một sợi dây thần. Sợi dây vừa đứt thì không biết từ đâu Một tiếng hét thất thanh văng lên. Tiếng hét lúc gần lúc xa vô cùng quỷ dị. Mọi người có mặt ở đây đều sợ hãi mà túm tụm lại ôm linh nhau. Có người sợ quá mà ba chân bún càng bỏ chạy về nhà. Thấy mọi người sợ hãi như vậy thì phong lập tức lên tiếng chấn an. Không phải sợ, đây chỉ là một vong linh bình thường mà thôi. Có ta ở đây rồi thì cả 10 con như nó ta vẫn diệt được bình thường. Nghe Thầy Phong nói như vậy mọi người cũng giảm bước đi được nỗi sợ. Một người trong đó bảo gan bước đến chỗ Thầy Phong mà hỏi Ê thế Thầy Phong thích chuyện này là như thế nào? Thầy có thể nói cho chúng con biết được hay không? Nghe thấy câu hỏi của người này Thầy Phong bắt đầu thở dài mà nói Nếu đúng như ta suy đoán thì thằng Dũng này nó đã nhặt nhầm sợi dây có người dùng để tự xác. Loại này người xưa gọi nó là mặt thần vòng. Cách để hình thành một con thân vòng thì đó là người dùng cách treo cổ tự sát và trùng vào các giờ xấu cho nên mới hình thành ra được loại này. Nói thế nhưng mà vẫn còn nhiều cách khác để hình thành lên loại mã này. Ấy nói đến đây là được rồi, giờ thì mau chóng đưa cái xác xuống để còn làm lễ nhập quan. Thằng rống này chết oan và chết bất đắc kỳ tử cho nên xảy ra dị biến, phải nên mau chóng đỡ xuống rồi làm lễ nhập quan. Ngay đến đây thì bốn người đang định đặt cây sắc của ông Dũng xuống đất thì lập tức bị Thầy Phong nói, "Này, ta đã dặn không được đặt cây sắc xuống đất, đặt cây sắc xuống cái cản trẻ kia, may mà ta còn ở đây không lại xảy ra chuyện lớn." Nói rồi Thầy Phong quay bước đi ra ngoài căn nhà, ông ta đi một mạch xuống đặng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net